các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì vậy, đối thông Nguyệt muốn đở lại chăm sóc cho sư phụ Cương. Một đối thông Nguyệt hiếu chuyện như vậy, khiến cho tiểu Hạp trong lòng vô cùng ấm áp. Anh ta ức thầm thẻ trong lòng, đợi ngày kiếp này nhất định phải quý đối thông Nguyệt làm vợ. Lý do chính đáng như vậy, tất nhiên anh không thể nào tiếp tục bắt cô đi theo mình. Nhảy chấm gật đầu đồng ý, rồi còn bắt khi vậy sẽ mỏi cô đi tục hư lâu ăn cá chu ngọt. Thế rồi, Đỗ Thông Nguyệt tìm Tiểu Hạo, cùng Tiểu San ra khỏi tập, dặn dò Tiểu Hạo chăm sóc tốt cho Tiểu San. Anh đáp lại một tiếng, đưa cùng Tiểu San đi tới tập thành. Vừa đến tập thành, hai người họ không đi lung tung mà thẳng đường đến ngay sạp cá. Nhưng vừa mới đến cửa, liền nhìn thấy nhiều người vây quanh vô cùng ồn ào, hình như có cái gì đã gây sốt. Tiểu Hạo lại gần đám người đó, nhìn vào trong xem một chút, liền phát hiện lúc này vô số đồ dùng trong nhà bị ném ra, còn lưu gì, thân là chủ lại phải đứng ở ngoài hứng chịu bao độ vẩn, chút lên đầu người. Anh ta lúc này trông vô cùng nhếch nhác, không chút chỉnh tợ, Tiểu Hào liền mở miệng hỏi: "Lưu gì? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Hào xông lên trước đỡ lên Lưu Dĩ, khỏi anh xuất quật đã sạch xác chuyện gì. Lưu Dĩ nghiêng đầu, nhìn người đỡ mình phát hiện ra Tiểu Hào Liền vô cùng vui mật Cô to cứu mạng Nói là ngư tinh phát điên rồi Tiểu hào thẩm nghĩ Con ngư tinh này phát điên Tám chứng vật có liên quan đến tỉ Thủy Đan Thế rồi liền đỡ lưu dị Đứng sang một bên Bước vào trong nhà Thế nhưng anh vừa mới bước vào cửa Hồ lên một tiếng Thì bỗng xương Thí từ phía trước đang bay tới Một cái bình gố Nhắm thẳng vào mặt của tiểu hào Tiểu hào thất thủ nhanh nhẹ Nhưng người trắng đi vật đó Đi vào vòng, Linh nhìn thấy Ngư Tinh đã quay lưng về Tiếng Mệnh Giọt như đang bận rồi, nên tìm đồ vật có thể ném được Hình dáng lúc này của Ngư Tinh khác xa so với lúc trước Quanh thân giác thịnh đều là màu tính Trên côn mặt đều là chữ tức giận, ánh mắt dịch thuộc hung hiểm Tiểu hào biết nguồn cơn của sự vấn đột này Chắc chắn là tới từ tỉ Thủy Đan Không có tỉ Thủy Đan, Ngư Tinh khó thoát cái chết Tay nhành chóng bóc từ trong túi da Viên chân châu đã nhuộn qua màu sắc Rồi bảo mình đến đây để trả tiền thủy đàn Với sức lợi Anh định ném viên chân châu về phía ngư tinh Ngư tinh cũng không kịp xem Nó là thật hay giả Một tay nhanh chóng chụp lấy Sau đó nhanh chóng nút vào trong miệng Chúng ta phải nói hai câu Tiểu hào thật sự không thành tâm Đem viên chân châu đen này Trả cho ngư tinh Hơn nữa anh cho rằng Pháp lực của viên chân châu này So với tự thủy đàn cũng nhanh nhông, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra, anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Giọt tình nước xuống trân châu, khoản đắt đẻ nặng trong lòng Tiểu Hào cuối cùng cũng rơi xuống. Thấy mọi chuyện đã ổn, anh liền đi tới cửa, bảo mọi người đang vây xem hãy giải tán đi. Nhưng đánh người này không thể giải tán, mà anh Lý đều chứng một bộ mặt vô cùng khiếp đảm, nhìn về phía sau lưng Tiểu Hào. Tiểu Hào trong lòng thầm nói không xong. Chẳng lẽ viên trên châu này Cùng với tệ thủy đan công dụng không giống nhau sao Thế rồi anh từ từ quay đầu lại Thì liền thấy ngư tinh Nước xong tệ thủy đan Liền ôn lý mục Biểu hiện cực kỳ thống khổ Quanh thân từ trên xuống dưới không ngừng tỏa sắc khí đen Đến cuối cùng Cả người biến thành một đoạn khói đen Tiểu hào vừa nhìn Liền biết mình đã gặp sắc dối dội Lo lắng Sau đó vội vàng chạy vào phòng Xem ngư tinh như thế nào trong đám khói đen không có bóng dáng của ngư tinh nhưng lại phát ra một âm thanh lạnh bạch dường như là tiếng một con cát đen rơi trên nền đất. Con cát đen nhỏ sau khi rơi xuống đất thì khói đen liền tan. Tiểu Hàng ngồi xổm trên nền nhà tỏ đoán, có lẽ nào con cát đen nhỏ này là ngư tinh bí ẩn? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không đúng. Lúc đầu Nghiên Liêu Dịch nói, bản thể của ngư tinh có chứa cả hai thứ cơ mật Sao bây giờ lại chật lên nhỏ bánh như vậy?" Tiểu Hạo đang suy nghĩ, thì con cá đen nhỏ đó bỗng nhiên rút anh khủng trụ vĩ, nhảy tức cố thoát nước rồi. Tiểu Hạo muốn ngăn cản lại, nhưng nó không kịp, bẫy sát trong lòng thập kiếp khổ, nếu như con cá đen nhỏ đó là sông ngư tinh biến thành, nếu sư thoát cố thoát nước, không biết nó sẽ bị trùng nến đâm, chính mình thật sự là phá con lối với ngư tinh rồi. Lúc này trong lòng Tiểu Hạo đắc tràn ngập sự hối lỗi. Bốn nhìn cạnh phía mạch đứt chính đột, vì cạnh xích chân bị mất sức mạch cực lớn đâm lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net